Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 112 Phong Vũ ngăn Thành Tò Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện audio.x.y Rên đường dài an tĩnh không tiến động Mấy trăm người lại Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì Trần Trường Sinh đứng Trong phế tích của khách sạn Nhìn hoa giới phu một cái Lúc trước vị tầm dương thành giáo chủ đại nhân này từng cảnh cáo hắn Có vị đại nhân vật hòa viện đang du lịch ở Bắc Địa Rất có khả năng mang đến phiền toái thật lớn Bây giờ nhìn lại Quốc giáo quả nhiên là thế lực cường đại nhất đại luật Ngay cả tình báo bí ẩn như vậy cũng có thể biết chính xác Chẳng qua là chủ giáo đã tính sai rồi Người này không phải phiền toái Trừ chuyện đó ra Tô Ly cũng sai rồi Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng vương phá Nói với Tô Ly ngươi xem Đúng là vẫn còn có người nguyện ý giúp ngươi Thế giới này cũng không phải hoàn toàn đen tối Mà đáng giá tín nhiệm Ở trong mưa phùng lạnh lẽo Vương phá đứng tạo thành một gốc cây cô đơn Hắn đánh lùi lương vương tôn cùng tiếu trương Dùng thủ đoạn vô cùng cường ngạnh chém hai người vô lực tái chiến Vì thế cũng bị trọng thương Hoa ra máu Thanh âm lộ vẻ có chút suy yếu Đi thôi Hắn không say người, nói thẳng Trần Trường Sinh biết những lời này là nói với mình Hắn đem tô ly từ trong ghế đỡ dậy Đi theo vương phá Tập tỉnh đi qua đá sỏi gỗ vụn bị nước mưa ướt nhẹp Hướng trên đường đi tới Tô Ly cảm thấy như vậy có chút cực khổ Mấu chốt nhất chính là Hắn được trần trường sinh đỡ Không thể đi tiêu sái ý Còn bị mấy trăm người nhìn Nghiêm trọng tổn hại tới sắc màu truyền kỳ của mình Trước khi vào thành ta đã nói, đừng vội thả hai con mau lộc ngươi lại không nghe. Hắn căm tức trách móc Trần Trường Sinh ta không biết, ngươi mau mau đi tìm tọa kỵ cho ta. Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm lúc này đi đâu mà tìm tọa kỵ, nói chờ ra khỏi thành rồi hãy nói. Tô Ly chỉ vào hỏa vân Lân trong tay tiếc hạ nói xuất sinh kia không tồi, có thể bay. Trần trường sinh nghĩ thầm toàn bộ đại lục cũng biết nó không tồi. Vấn đề là không phải của ngươi, cũng không phải của ta, mà là tọa kỵ của một đại chu thần tướng tâm tâm niệm niệm muốn giết chết ngươi. Không mau rời khỏi tầm dương thành, còn nói điều này làm gì? Tô Ly nhìn thần sắc trên mặt hắn, miễn cưỡng nói thật sự không được cái liễn của Lương Vương Phủ cũng tạm được. Trần Trường sinh trầm mặt im lặng, nghĩ thầm chính mình thật sự sai lầm rồi. Lúc ấy thời điểm ở tuyết lĩnh ông Tuyền cũng không nên trở về. Lúc hai người nói chuyện, Vương phá một mực an Tĩnh đợi chờ phía trước, lộ ra vẻ rất kiên nhẫn. Đột nhiên Hắn xoay người hướng đám người đi tới Đi tới trước người một người tu hành Đưa tay phải ra người tu hành kia đang nắm một con ngựa lông vàng đốm trắng Tiến chân vang vọng Vương phá dắt ngựa đi về Đem dây cương dao vào trong tay trần trường sinh Xong sau đó xoay người Cầm đao tiếp tục đi tới bên kia con phố Nhìn bóng lưng của hắn trần trường sinh giật mình Không nghĩ tới hắn cũng là diệu nhân Hắn nhìn tự như tiên sinh tính sổ keo kiệt Nhưng lại là tiên sinh tính sổ vô cùng hay Vương Phá là người rất thú vị Thời điểm năm đó hắn ở Vấn Thủy Thành làm tiên sinh kế toán Ta đã rất coi trọng hắn Chẳng qua lông mày của hắn nhìn không đẹp quá keo kiệt Quá sầu khổ Tô Ly cử con ngựa lông vàng đốn trắng Tâm tình đã khá nhiều Có tâm tư nhớ lại chuyện cũ Chỉ vào vương phá phía trước nói nếu như hắn có thể bộ dạng đẹp đẽ hơn một chút Lúc ấy ta nhất định sẽ đối với hắn tốt hơn một chút Vương phá hẳn là nghe được lời nói này Cứ bộ khẽ dừng Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước Đạt vỡ nước mưa trên đường Ngay tại lúc này Mưa từ trong bầu trời rơi xuống cũng dần dần ngừng Thiên không xa xôi lộ ra nhan sắc xanh lam Trận Thịnh Yến ở tầm Dương Thành này Đã có rất nhiều dự tiệc người Có người trong tiêu giao bảng như họ giáp Tiếu Trương Lương Vương Tôn Còn có rất nhiều thế lực Đã đến lúc trận thịnh yến này sắp đi vào hồi kết Nhưng còn có rất nhiều người không chịu rời tiệc Những người đó cùng Tô Ly có huyết hại thâm cừu Có thù cũ không thể xóa bỏ Đau của vương phá có thể đẩy lùi tiếu trương cùng lương vương tôn Nhưng không cách nào kinh sợ lòng người Những người đó nếu tới vết Tô Ly Đã không quan tâm sinh tử Ngay cả chết còn không sợ Tự nhiên cũng sẽ không sợ vương phá Trên đường đá xanh bị nước mưa làm ướt đẫm Biến thành vô số khối nguyên mực màu đen Bên cạnh đường có rất nhiều người Vương phá cầm đao phía trước Trần trường sinh nắm dây cương ở phía sau Tích tích tách tách Đó là thanh âm nước mưa từ mái hiên nhỏ xuống Cũng là thanh âm máu chảy Cũng là thanh âm tim đập Ánh mắt của mọi người rất phức tạp Chính sợ, sợ hãi, tức giận, không cam lòng Vương phá thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào Trần Trường Sinh nhìn xuống dưới chân Tô Ly vẫn nhìn thiên không, tảng mạn chiếc cực ở trong mắt cừu nhân của hắn tự nhiên lộ vẻ đặc biệt ghê tởm. Có người cuối cùng không nhịn được, lướt xuống đường cái quát lên Tô Ly, nạc đi. Trần Trường Sinh vẫn trầm mặt, tay trái đã cầm chui kiếm, Tô Ly vẫn nhìn bầu trời, không thèm để ý chút nào. Từ cánh đồng tuyết trên đường Nam Quy, mấy vạn dặm đường về, Hai người đã nghiên đón quá nhiều lần tập kiếp Hiện tại trong đội ngũ Nam Quy có thêm một người Từ hai người biến thành ba người Bọn họ càng không lo lắng cái gì Đao ý bén nhọn mà trầm ổn phá không mà lên Chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng Người này căn bản chưa kịp lướt tới giữa đường Đã bị đánh bay trở về Té ở trên tường Cùng với bụi mù ngất đi Lại có người tới Sau đó lại bị thiết đao đánh bay Tầm dương thành đường dài Khắp nơi đều là thân ảnh bay lên Phun ra máu tươi Kêu thảm Gào thét thống khổ mà tuyệt vọng Vương phá cầm đao đi trước Hắn chẳng qua cầm thiết đao nhìn như tùy ý đánh Đã không có một người nào có thể lướt qua đau của hắn Nhất tới gần Tô Ly Vô luận người này là tụ tinh sơ cảnh cường giả nơi bác địa Hay là thiên tài tôm phái nào khác Từ đầu đến cuối, hắn không động tới mũi đau Cho nên không có ai chết Hai bên phố dài, khắp nơi đều là người tu hành ngã xuống khó đứng lên Quả nhiên là người mạnh nhất tiêu giao bảng Trừ phi thánh nhân điếp thân đến, bác phương phong vũ trình diện, nếu không ai có thể ngăn cản được thiên lương vương phá. Trần trường sinh vẫn nắm chua kiếm thật chặt trầm mặt mà cảnh giác, tầm mắt của hắn không ngừng lại trên người vương phá. Cũng không có rơi vào thanh thiết đao thần tử khó dò. Mặc dù hắn biết rõ đây là cơ hội học tập hiếp có, Mà vẫn rơi vào địa phương rất dễ dàng bỏ qua trên đường Tường đột, máy hiên sụp xuống Người tu hành vị thương, thiếu niên thống mã Sắp rời khỏi tầm dương thành Nhưng cũng là thời điểm nguy hiểm nhất Hắn chưa từng quên vị thích khách vẫn ẩn trong bóng tối Người kia đã trầm mặt đi theo hắn và tô ly mấy ngàn dặm Kiên nhẫn đến mức làm người ta kinh sợ Thiết khách đứng thứ ba thiên hạ Thiết khách có một cái tên vô cùng bình thường Lưu Thanh Hắn cảm thấy Lưu Thanh sẽ xuất thủ Vương phá đã tới Nếu như Lưu Thanh không thừa dịp Tầm Dương Thành hỗn loạn mà xuất thủ Một khi bọn họ rời khỏi Tầm Dương Thành Lưu Thanh rất có khả năng sẽ không tìm được cơ hội xuất thủ nữa Cuối cùng như Tô Ly nói Đem mình đẩy vào tình cảnh khó xử nhất Tầm dương tường thành tiến gần Chuyển qua góc đường phía trước Có thể thấy cửa thành đóng chặt Đúng lúc này Lương Vương Tôn nói một câu nói Bắt đầu từ lúc rời đi khách sạn Lương Vương Tôn vẫn đi theo đám bọn hắn Hắn hiện tại đã vô lực xuất thủ Cũng không nguyện rời đi Hắn muốn nhìn xem Tô Ly có thể sống sót rời đi hay không, muốn xem xem ông trời có vỡ mắt hay không. Hắn nói với vương phá thiên hạ tuy lớn, đã không còn chỗ để Tô Ly có thể dung thân. Ngươi có thể dẫn hắn đi nơi nào? Vương phá dường bước, ngựa lông vàng đốm trắng dường bước. Vương phá xoay người nhìn hắn, nói ta đưa hắn về Ly Sơn. Trần Trường Sinh mang theo Tô Ly đi mấy vạn dặm Như vậy, hắn cũng mang Tô Ly đi thêm mấy vạn dặm Đi trở về Ly Sơn thì như thế nào Nhưng, cho dù người đưa hắn trở về Ly Sơn còn có ý nghĩa gì chứ Phố dài bên kia vang lên một thanh âm đạm mạc Trần Trường Sinh nghĩ thầm đúng vậy à Nếu như Ly Sơn thật sự có biết Cho dù tô ly trở về ly sơn lại có thể thế nào Chẳng lẽ thế gian rộng lớn như thế thật sự không còn nơi chứ hắn Sau đó, hắn đột nhiên tỉnh lại, nhìn về nơi thanh âm vang lên Là ai đang nói chuyện Vương phá vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nghiêm nghị im lặng Hắn rất cảnh giác, thậm chí so với lúc đối mặt Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn Liên Thủ còn cảnh giác hơn vô số lần Nhìn khuất quanh đường phố chậm rãi xuất hiện người kia Trần Trường Sinh cảm thấy thân thể trở nên rất hàn lãnh Không thể nào Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ Đột nhiên vô cùng phẫn nộ Chuyện xưa không nên có kết cục như vậy Một cuộc thịnh yến ăn thịt người tại sao phải kết thúc như thế? Tức giận đến từ bất lực Trần Trường sinh lúc này cảm giác rất bất lực bởi vì hắn thật sự tuyệt vọng Vô luận ở bên trong hoang dã đối mặt với Tiết Hà hay là Lương Hồng Trang Hay ở khách sạn thấy đại liễn của Lương Vương Phủ Hắn cũng không có tuyệt vọng như thế chỉ sợ đối mặt với thiết thương của tiếu trương Hắn ngay cả kiếm cũng dơ không nổi Hắn vẫn không tuyệt vọng Bởi vì hắn còn sống, tô ly còn sống Hắn tin tưởng thế giới này nhất định sẽ có người đến trợ giúp bọn họ Hắn hướng về phía cảnh xung rực rỡ của tầm dương thành hô lên mơ A I C Hưng U Quy! Quy! Quy! Quy! Tóc sẽ có người đáp lại, quả nhiên, phương phá tới, hắn gạt gió đổi mưa mà đến, nhưng hiện tại, người này cũng tới, cảnh xuân rực rỡ cuối cùng sẽ tiêu tán, tiếng hồi đáp mà hắn hy vọng cũng sắp tiêu tán. Cho dù còn có người nguyện ý tới trợ giúp bọn họ, còn có tác dụng gì đây? Hiện tại, còn có ai có thể giúp được bọn hắn? Đường phố khuất quanh xuất hiện một người trung niên. Người này tóc dài sỏa vai, bên trong mơ hồ có thể thấy rất nhiều dấu vết như tuyết. Thế cho nên không cách nào phân rõ hắn đến tổng cùng đã sống bao nhiêu năm, tu hành bao nhiêu năm. Mấy chục năm hay là mấy trăm năm Người này rất cao lớn Rất thon gầy Người này khí độ phi phạm Tiêu sái vô song Bởi vì hắn là lãnh tụ của thế gia Người này vẽ mặt rất lạnh lùng Bởi vì hắn là tuyệt thế Tôn tôn chủ tuyệt tình diệt tính Nhìn vương phá cùng trần trường sinh Hắn tự có một phần khí thế Bá đạo cùng cư cao lâm hạ Mặc dù nhìn tô ly Hắn cũng không che dấu tự tin cùng cùng ngạo của mình Danh chấn Bác Phương Phong Vũ như hối Người tới chính là Bác Phương Phong Vũ Chu Lạc Hắn là người mạnh nhất trên đại luật Hắn là thần trong thế giới tu hành Tầm dương thành đường dài một mảnh an tĩnh Sau đó vang lên vô số thanh Âm Mấy trăm người tu hành vội vã quỳ gối Lương vương tôn lại dài hành lễ Giấy trắng trên mặt tiếu trương giật giật Vương phá vẫn không nhút nhức, không hành lễ Lặng lặng nhìn đối diện Trần trường sinh cũng không hành lễ Hắn đã quên hành lễ Tô ly ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống Hắn nhìn chung lạc nói các ngươi đám lão gia họa cuối cùng cũng không nhịn được Chu Lạc nói chẳng qua không đành lòng điếc thân giết ngươi cho nên không muốn gặp nhau Tô Ly an tỉnh một lát cảm thấy nói xem ra cách nhìn của ta năm đó quả nhiên không sai Chu Lạc hỏi cách nhìn gì Tô Ly nhìn hắn thật tình nói mấy người các ngươi đều là đám lão vương bác đảng khốn kiếp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi